chuyện gì xảy ra vậy? lục cảnh hỏi cát bình. ngay khi hắn vừa dứt lời, từ xa có một người bước lại gần. người này buộc tạp dê, người đầy dầu mỡ, trông giống như một trạng nguyên bán thịt dưới cầu trịnh đổ. lục cảnh lúc đầu không nhận ra hắn, mãi cho đến khi người kia đến gần, lục cảnh mới nhận ra đó chính là giả hàn sơn khách. lúc này, giả hàn sơn khách cũng nhận ra lục cảnh, không giống như hòa hành tôn với giác quan nhạy bén trước nguy hiểm. giả hàn sơn khách nhìn thấy lục cảnh, khí vui vẻ chào hỏi, vị bằng hữu này. Hình như chưa quen mặt, là người mới đến sao? Người đến thật đúng lúc, tối nay chúng ta sẽ ăn bánh chiên, giòn ngon, cam đoan ngươi ăn một miếng sẽ nhớ cả đời. Cái này loạn thất bát tao hết cả. Cát Bình thấy sắc mặt lục cảnh không tốt, liền vội vàng kéo hắn sang một bên, cẩn thận giải thích, ta không có ý định thả bọn họ ra, chủ yếu là ngươi về sau, chúng ta chạy bị người để ý, hơn nữa không phải chỉ một nhà. Hiện giờ mùa đông sắp đến, các trại xung quanh tứ huyện tình hình đều không ổn, lương thực cũng thiếu thốn, không đủ để qua mùa đông. Ban đầu chúng ta định chọn một nhà địa chủ giàu có để động thủ. Nhưng không hiểu sao, việc vận chuyển lương thực của đa bảo các lại bị bọn họ biết được. Vừa lúc trại của chúng ta còn chưa xây xong, nên bọn họ mới đổi mục tiêu, đánh tới chúng ta. Hơn nữa, lần này động thủ, mấy phương người liên kết lại với nhau, cùng nhau xuất động hơn 300 người để cướp lương, trong đó không thiếu cao thủ. Ngược lại, chúng ta bên này chỉ có không ít thanh niên trai tráng, đang khai thác vật, liệu đá ở mỏ bên kia. Mặc dù anh em trong trại đều rất liều mạng, Nhưng ba quyền khó địch nổi bốn tay, bất đắc dĩ ta phải gọi thêm nhân thủ đến hỗ trợ, nhưng vẫn không thể chống đỡ nổi. Kết quả vào thời khắc mấu chốt, vị tôn tiên sinh này bỗng nhìn từ trên trời giáng xuống, một đánh nhiều, dùng hết tài năng, đem một đám địch đánh nhã ngựa, giết người không còn sót. Chẳng những bảo vệ được lương thực trong trại, mà còn cứu được tính mạng chúng ta. Mấu chốt nhất là hắn rõ ràng có thể trốn thoát, nhưng lại không đi, nên sau này chúng ta tự nhiên không thể nhốt hắn lại được. Lục cảnh liếc mắt nhìn về phía hòa hành tôn. Đúng là không ngờ tên này lại ra tay tương trợ, hơn nữa, sau khi giúp đỡ, hắn lại còn ở lại, gia hỏa này rốt cuộc có ý đồ gì? Lục Cảnh không quên hắn là người của kỳ Tiên Sinh, chẳng lẽ hắn đang giả bộ quy thuận, bị đánh vào nội bộ kẻ thù, Niêm nhìn tình hình ở đây, có vẻ cũng không có gì đáng giá, làm nội ứng bí mật. Lục Cảnh suy nghĩ một hồi lâu, Nhưng vẫn không thể nghĩ ra hành tôn rốt cuộc đang muốn làm gì. Vì vậy, hắn tạm thời gạt vấn đề này sang một bên, rồi chỉ về phía Hàn Sơn khách giả ở không xa mà nói, vậy còn hắn thì sao? Hắn sao không được thả ra, chẳng lẽ hắn cũng phải dùng hết tài năng giúp các ngươi đuổi hết đám thổ phỉ xâm phạm sao?" Các Bình có chút lúng túng đáp, "Vấn đề này, đúng là chúng ta đã lơ là. Thực ra, uy hiếp lớn nhất Tôn Tin Sinh đã được thả ra, còn Tống Tin Sinh trông coi bên này nên có phần lơ là. Lúc đầu, chỉ thả hắn ra một chút để hắn dạo chơi, thả gió gì đó thôi, nhưng sau đó hắn lại bình phẩm về ngụy chủ tử, nói rằng ngụy chủ tử làm dò thủy tinh không đủ mềm mại, ngụy chủ tử không phục Đèn để hắn thể hiện tài năng Kết quả là dò Mà hắn làm ra Ai ăn cũng khen ngon Thế là sau đó Trong trại Cơm nước được thay đổi Thành do hắn Và ngụy chủ tử là một ngày Lục cảnh nghe vậy Mà không biết nói gì Kỳ tiên sinh này từ đâu Mà lại có thể tìm được một tài năng như vậy Quả thật đa tài đa nghệ Giờ đây Hắn thế hoàng đế không làm Lại còn chuyển sang chức đầu bếp Nhưng vấn đề là Sao tên này lại phải chuyển công việc Ngay trên địa bàn của hắn À có lẽ là do hắn đã dạng cắt bình không cho tên này rời đi mà đây chính là nguyên nhân nói đi cũng phải nói lại chuyện này cũng chỉ có thể trách hắn thật ra lục cảnh vẫn đang đau đầu không biết phải xử lý thế nào với hàn sơn khách giả và hỏa hành tôn cả hai đều là thuộc hạ của kỳ tiên sinh nếu nói về phe đối địch hỏa hành tôn trước đây còn từng giao thủ với hắn nhưng lần này là có vẻ rất hợp tác giả hàn sơn khách chỉ là một người bình thường được kỳ tiên sinh chọn ra để lấp đầy chỗ trống của hàn sơn khách thật dù bản thân hắn có chút mộng tưởng về hậu cung Nhưng ngoài điều đó, hắn thật sự không làm gì xấu. Lục Cảnh cũng không thể đơn giản ra tay giết hắn. Nhưng nếu cứ để hắn sống, lại không thể để Kỳ Tiên Sinh tiếp tục lợi dụng hắn. Mặc dù nếu không có giả hàn xuân khách này, Kỳ Tiên Sinh vẫn có thể tạo ra một người mới thay thế. Nhưng ít nhất, Lục Cạnh có thể làm mất thời gian huấn luyện của Kỳ Tiên Sinh để hắn có chút ác tâm. Tuy nhiên, việc giết hắn thì lại không dễ dàng, mà cũng không thể để hắn sống vô ích. Vậy chỉ còn cách lưu hắn lại, nhưng không thể để hắn quá thoải mái dù sao, lục cảnh cũng không quên là trường sử và con trai sau này vẫn cần phải gặp mặt thánh thượng vì vậy quyết định lưu lại giả hàn sơn khách là không thể tránh khỏi tuy nhiên hắn sẽ không để hắn nhàn rỗi mà sẽ để hắn tham gia vào công việc lao động sau khi nghĩ thông suốt lục cảnh cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút hắn quay sang nhìn hòa hành tôn hòa hành tôn giả vờ như đang thưởng thức ánh hoàng hôn nhưng thực tế ánh mắt hắn vẫn thỉnh thoảng hướng về phía lục cảnh dáng vẻ như chỉ cần tình hình không ổn hắn sẽ lập tức bỏ chạy nhìn thấy lục cảnh đi về phía mình thân thể hóa hành tôn không khỏi căng thẳng, tự nhiên chuẩn bị đối phó với tình huống nào đó. Hóa hành tôn ban đầu còn tưởng rằng lục cảnh sẽ thăm dò vài câu, nhưng không ngờ lục cảnh lại đi thẳng vào vấn đề. Ngươi định ở lại đây sao? Hỏa hành tôn hơi gật đầu, rồi tiếp lời: Chắc hẳn cái hạ chính là chủ nhân nơi này, không sai. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, nếu ngươi có thể thành thật trả lời, ta có thể cân nhắc để ngươi ở lại. Nếu không, lục cảnh dừng lại một chút, ánh mắt lạnh lùng nhìn hóa hành tôn. Hừm, nếu không thì sao? Hoa Hành Tôn trong lòng chấn động, cảm thấy bất an, Yên Tâm, ta sẽ không làm tổn thương ngươi, dù sao ngươi cũng đã giúp ta. Pi Thiên dám tiền bối, theo đúng thỏa thuận, ta sẽ để ngươi rời đi, nhưng trước khi đi, ngươi phải uống hai chén tiệm khách trà, quên hết mọi chuyện đã xảy ra trong 20 ngày qua." Lục Cảnh thản nhiên nói. Hoa Hành Tôn lúc này mới nhẹ nhõm thở ra, buông lòng một chút, "Vậy sao, ngươi muốn trả lời câu hỏi của ta, hay là chờ uống trà rồi rời đi? Ách, ngươi cứ hỏi đi, tại sao ngươi muốn ở lại?" Lục Cảnh đặt câu hỏi vấn đề này không nằm ngoài dự liệu của hỏa hành tôn Hòa hành tôn hẳn đã chuẩn bị sẵn câu trả lời vì vậy hắn trả lời ngay lập tức ta mệt mỏi rồi không muốn tiếp tục đánh giết nữa cũng không muốn sống một đời nâm nấp lo sợ tránh né ti thiên giám kỷ tiên sinh thì sao ngươi cứ thế rồi đi hắn chẳng lẽ không có ý kiến gì sao hắn các ngươi có chút hiểu lầm về kỷ tiên sinh hắn không phải là một bạo quân ngược lại hắn là người rất tốt từ trước đến nay chưa từng ép buộc chúng ta làm điều gì ngay từ ngày đầu hắn đã nói với chúng ta Nếu muốn rút lui thì cứ việc rút lui Tuy nhiên rất ít người chọn rời bỏ hắn Vì mọi người đều nghĩ rằng Việc báo đáp ân tình của hắn Chính là vì hắn đã ban cho chúng ta sức mạnh thay đổi cuộc đời Vậy ngươi bây giờ còn định rời bỏ hắn sao Ta không giống vậy Hỏa hành tôn vung tay Ta giúp hắn giải quyết mấy việc Dù trong đó có hai việc ta không hoàn thành Nhưng ân tình này ta cũng không nợ nhiều lắm Hơn nữa hiện tại nhược điểm Và năng lực của ta trong ti thiên giám các người chắc chắn đã không ai không biết Ta không muốn rút này bị đánh Cho nên muốn giã từ sự nghiệp. Khi đang trên đỉnh bình, bình quang Lục cảnh hiểu rõ hai việc Mà hỏa hành tôn không hoàn thành là gì Nhưng hắn quan tâm hơn Những việc mà hỏa hành tôn đã hoàn thành vì vậy trong lòng lục cảnh rất rõ ràng rằng Rằng hỏa hành tôn sẽ không nói ra Dù cho hỏa hành tôn Không còn làm việc cho kỳ tiên sinh Hắn cũng chắc chắn sẽ không bán đứng kỳ tiên sinh Đó là giới hạn cuối cùng của hắn Xét cho cùng Dù hỏa hành tôn còn nói ra đi chăng nữa Lục cảnh cũng sẽ hoài nghi và cảnh giác Sợ rằng đó có thể là một tạm bẫy vì vậy hắn quyết định không hỏi thêm nữa. Truyền đề tài, lục cảnh hỏi. Truyền đề tài, lục cảnh hỏi. ngươi dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, sau này định làm gì? ta vẫn chưa nghĩ kỹ. hòa hành tôn lắc đầu. Nhưng nếu ngươi không ngại, ta muốn ở lại đây để suy nghĩ thêm. ngươi sao nhất định phải ở lại đây? lục cảnh nhíu mày. vì ngươi là người của ti thiên giám, ta nghĩ ở lại chỗ này chỉ ít ti thiên giám sẽ không đến làm khó ta. hòa hành tôn nói thật. vậy nếu kỳ tiên sinh lại tìm đến ngươi, muốn ngươi làm việc cho hắn thì sao? Ta nhất định sẽ từ chối, hỏa hành tôn nói. Nếu như ngươi nguyện ý tin tưởng ta, để ta ở lại, ta tự nhiên cũng không thể phản bội ngươi. Ta người này không có ưu điểm gì khác, nhưng một khi đã nói ra lời, thì nhất định sẽ thực hiện, nếu đã đáp ứng ai việc gì, thì nhất định sẽ làm đến. Lục Cánh không trả lời ngay, một lúc sau lại hỏi, ngươi theo kỳ tin sinh bao lâu rồi? Ngươi hỏi về việc quen biết kỳ tin sinh sao? Đại khái là 7 năm, còn giúp hắn làm việc thì cũng được 2 năm rồi, hỏa hành tôn đáp. Như vậy, ngươi coi như là quen biết hắn. Lục Cảnh nói, quen biết thì cũng chưa hẳn. Thực ra không ai có thể thật sự hiểu rõ hắn. Mặc dù mọi người đều tôn kính và yêu mến hắn, hỏa hành tôn tiếp lợi, nhưng trên người hắn cũng có rất nhiều bí ẩn. Ví dụ như thân thế của hắn, hắn dường như chưa từng nhắc đến với ai. Còn có những kế hoạch của hắn, ngay cả người làm việc cho hắn, thường cũng chỉ nhìn thấy được một góc nhỏ, không thể thấy rõ toàn bộ kế hoạch và những sắp xếp phía sau. Cho nên ta khuyên người cũng đừng phí sức muốn moi bí mật của hắn. Từ ta, hỏa hành tôn chân thành khuyên nhủ, nhưng sau đó hắn nghe lục cảnh nói ta không phải đang hỏi về kỳ tiên sinh mà là muốn hỏi về một vật kỳ lạ kỳ vật vật gì kỳ lạ hỏa hành tôn hơi nạc nhiên chính là một cái tiểu mộc nhân thông không biết ngươi có nghe nói qua chưa nó chạy rất nhanh hơn nữa có thể giúp người luyện võ đáng tiếc là không thể mở miệng nói chuyện lục cảnh giải thích hỏa hành tôn lại lắc đầu nói ta không biết có món kỳ vật này cũng chưa từng nghe kỳ tiên sinh nhắc đến lục cảnh hơi thất vọng trước đây khi hắn phát hiện a mộc là kỳ vật vì lo lắng thái độ của Ti Thiên giám hắn đã không nói cho ai biết. hơn nữa, lúc đó hắn cũng không thể tự bảo vệ mình. mỗi ngày đều phải chịu đựng sự tra tấn của nội lực và bí lực, khiến hắn vừa muốn sống lại vừa muốn chết. vì vậy hắn tạm thời không để ý đến chuyện của A Mộc. nhưng giờ đây hắn đã vượt qua được những khó khăn, thực lực cũng tăng lên rất nhiều, nên hắn bắt đầu chú ý đến vấn đề này. Họ Hành Tôn bản thân cũng là kỳ vật, lục cảnh hy vọng có thể tìm ra mối liên hệ giữa A Mộc và kỳ vật từ hắn. tuy nhiên hiện tại Có vẻ như Hòa Hành Tôn Cũng là lần đầu tiên nghe nói về A Mộc Người nói hắn có thể chạy nhảy Nhưng lại không thể nói chuyện Hòa Hành Tôn bỗng nhìn lên tiếng Đúng vậy, vậy hẳn là không phải kỳ tiên sinh luyện chế Tại sao lại nói vậy Lục cảnh nhíu mày Bởi vì nếu kỳ tiên sinh muốn luyện chế loại kỳ vật này Ông ta thường sẽ bảo lưu khả năng nói chuyện Chính miệng ông ấy đã nói với ta Nếu một người không thể mở miệng Đó sẽ là một nỗi khổ lớn huống chi là người ấy còn phải sống lâu dài Vì vậy việc có thể nói chuyện là vô cùng quan trọng. vậy nếu khi luyện chế ông ấy gặp sự cố thì sao? người khác có thể gặp sự cố, nhưng rất khó để ta tin rằng kỳ tiên sinh lại gặp phải sự cố gì. hòa hành tôn nói, lúc trước khi hắn luyện chế ta thành kỳ vật, có thể nói là một mạch mà thành. trong lúc đó, ta cảm giác như thể đang ngủ, khi tỉnh lại thì đã có thể điều khiển hòa diễn thần kỳ lực lượng. Lúc cảnh nghe vậy liền tiếp tục hỏi, ta nghe người ta nói luyện chế kỳ vật cần phải rút đi một hồn, vậy hồn phách bị rút đi ấy làm sao có thể thông tấn với nhau? Hỏa Hành Tôn nghe câu hỏi này sắc mặt liền biến đổi. Lúc cảnh nhận ra hắn đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, sau một hồi lâu, Hỏa Hành Tôn mới chậm rãi đáp, "Sẽ bị đặt ở một nơi an toàn." Nhưng câu trả lời mơ hồ ấy rõ ràng không làm Lục Cảnh hài lòng, nên hắn tiếp tục truy hỏi, "Thế nào là nơi an toàn?" Hỏa Hành Tôn thở dài, nói, "Ê, đó là nơi do mình tự chọn, thường thì sẽ chọn những vật cứng rắn khó vỡ, ví dụ như ngọc khí, trân châu, hoặc có người chọn lưu ly tháp." Dù hỏa hành tôn chỉ trả lời những câu hỏi của lục cảnh, không đề cập tới các chi tiết khác, nhưng lục cảnh vẫn cảm nhận được một chút ẩn ý trong câu trả lời. Hắn lại hỏi những vật đó nếu bị người khác phát hiện thì sao? Hỏa hành tôn thở dài đáp: nếu bị tìm thấy, mạng sống của chúng ta cũng chẳng khác gì bị người đó bóp chặt trong tay. Lục cảnh lại hỏi vật đó có thể ảnh hưởng đến các ngôi sao? Hỏa hành tôn gật đầu đáp: không sai. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một viên đá mã não đỏ lớn chừng ngón cái, tiếp lời: ta thiếu đi một hồn nó đã được gửi gắm trong viên đá này lục cảnh tiếp nhận viên mã não liếc nhìn một cái phát hiện ngoài vẻ ngoài tươi đẹp viên đá này cũng không có gì khác biệt so với những viên mã não khác sau đó hắn lại ném viên đá cho hỏa hành tôn hỏa hành tôn có vẻ hơi bất ngờ ngươi vừa rồi có nghe lời ta nói không không định lấy thứ này đi để cam đoan rằng ta sẽ ở lại và không làm phiền ngươi sao không cần thứ này ta cũng có thể chế trụ ngươi lục cảnh bình thản đáp hỏa hành tôn im lặng hơn nữa Kỳ tiên sinh còn không lấy đi hồn phách của ngươi, ta làm sao có thể kém hắn được? Lục cảnh nói tiếp, hòa hành tôn không nói gì thêm. Nhưng thật ra, đây là lần đầu tiên lục cảnh biết được cách đối phó với kỳ vật. Hóa ra lại có phương pháp đơn giản như vậy, chỉ cần tìm được vật chứa hồn phách của kỳ vật, trận chiến sẽ sớm kết thúc. Điều này càng làm lục cảnh thêm nóng lòng muốn tìm lại được hồn phách của a mộc. Hiện giờ a mộc vẫn bình an vô sự, điều đó có nghĩa là hồn phách của nó vẫn còn an toàn. Nhưng về sau thì không thể nói trước được. Những vật như vậy rõ ràng phải tự mình nắm giữ mới có thể yên tâm. Lục Cảnh lại hỏi họa Hành Tôn một câu cuối cùng, sau khi bị luyện chế thành kỳ vật, liệu có thể phục hồi lại như cũ không? Không thể. Hỏa Hành Tôn đáp ngay, quá trình luyện chế là không thể đảo ngược. Trước khi chúng ta bị luyện thành kỳ vật, Kỳ tiên sinh đã lập đi lập lại xác nhận với chúng ta nhiều lần. Tuy nhiên, nếu ngươi chỉ muốn giúp nó khôi phục khả năng nói chuyện, có lẽ còn có thể làm được. Trên thực tế, sau khi trò chuyện với Vương Nguyễn ở Hồ Giang Thành, Lục Cảnh đã biết rằng Việc giúp A Mộc tìm lại thân thể là điều rất khó khăn Dù sao Theo như lời dạy trong bản giết người bí tịch Hắn và A Mộc đã quen biết một thời gian Nói cách khác A Mộc đã trở thành tiểu mộc nhân ít nhất là 2 năm rồi Khả năng A Mộc còn giữ nguyên vẹn thân thể Cho đến bây giờ là rất nhỏ Tuy nhiên dù như thế nào Lục cảnh cũng sẽ không từ bỏ hy vọng phục hồi A Mộc Dù sao thế giới này có quỷ vật Nếu không thể tìm lại được thân thể ban đầu của A Mộc Thì tạo ra một hình hài mới Giống như Natcha với thân hoa sen Cũng không phải là không thể. Tuy nhiên, việc này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu Bởi vì theo những gì Lục Cảnh hiểu về quỷ vật hiện nay Loại tác dụng này là không thể có Vì vậy, hiện tại, hắn chỉ có thể tạm thời lùi lại Và giải quyết một vấn đề khác Làm sao để A Mộc có thể nói được Lục Cảnh liền hỏi hoài hành tôn Làm thế nào? Ta không biết, nhưng ta biết có người có thể làm được Kỳ tiên sinh Lục Cảnh nhớ mày Kỳ tiên sinh đương nhiên là một trong số đó Kỳ vật chính là ông ấy đã luyện chế ra trước tiên Ông ấy hiểu kỳ vật như không ai khác Nhưng từ trước đến nay, đều là ông ấy đến tìm ngươi. Ngươi muốn tìm ông ấy cũng không dễ dàng, hơn nữa. Hơn nữa, ta lại là người của Ti Thiên Giám. Phải không? Lục Cảnh nói, đúng vậy. Hắn không ưa gì thì Thiên Giám, và cách ngươi gần đây luôn đến quấy rầy hắn, khiến hắn cảm thấy thật không thoải mái. Vì thế, dù ngươi có đến tìm hắn, hắn có lẽ cũng sẽ không giúp đỡ ngươi. Chờ ta thăng cấp một chút nữa, nếu như ta có thể tìm được hắn, ta nghĩ hắn sẽ giúp ta. Lục Cảnh nói, Hòa hành tôn mặc dù không hiểu rõ ý nghĩa của việc thăng cấp, nhưng đại khái cũng có thể đoán được lục cảnh đang nói gì. Hắn lập tức lắc đầu như chiếc trống lắc, đừng nói là ta không tìm được hắn, cho dù tìm được, ta cũng sẽ không dẫn người đi tìm. Vậy những người khác thì sao? Lục cảnh lúc này thực sự chưa chuẩn bị tốt cho việc tìm kiếm người cuối cùng, nên cũng không bận tâm đến vấn đề này, mà lại hỏi, ưng, thật ra còn có một người hiểu rõ về kỳ vật, gần giống như kỳ tiên sinh, chúng ta thường gọi nàng là đồ chơi làm băng đường ba b đồ chơi làm bằng đường bà bà đúng vậy vì nàng rất giỏi thổi những món đồ chơi bằng đường thổi ra được những đồ chơi bằng đường giống hệt như thật ngoài việc thổi đồ chơi nàng còn có một tài năng tuyệt vời đó là chữa trị những căn bệnh kỳ quái trên cơ thể chúng ta mau bệnh các ngươi có bệnh gì vậy chúng ta sau khi trở thành kỳ vật sẽ thiếu mất một phần hồn nhưng ngược lại cũng có những căn bệnh kỳ lạ mà người bình thường ít khi gặp phải ví dụ có người chỉ có thể giữ lại ký ức trong 7 ngày có người mất một cánh tay hoặc không thể điều khiển được bước đi còn ta tính tình trở nên rất táo bạo, vừa mới trở thành kỳ vật, ta gần như đã cháy ngay lập tức. một chuyện nhỏ cũng có thể khiến ta nổi giận vì không thể khống chế tính tình của mình. ta từng vì một vò rượu mà tham lam, chỉ vì một mồi lửa mà thiêu rụi cả tòa cước điếm hơn nữa ngay sau đó lại đốt luôn hai cửa hàng bên cạnh. sau đó ta vô cùng hối hận, nhưng khi ấy ta không thể kiểm soát được bản thân và ngay sau đó trong vòng hai ngày, ta lại đốt cháy cả nhà quan tòa. lần này còn làm cháy luôn cả căn phòng của ông ta, nơi ông ta nuôi tiểu thiếp. Ta nhận ra rằng không thể tiếp tục như vậy liền đi tìm một bà cụ làm đồ chơi bằng đường Cầu xin bà dạy ta cách kiểm soát cơn giận của mình Và giờ đây Ta hầu như không còn dễ dàng bị lâm vào cơn giận dữ như trước Là bà cụ làm đồ chơi Bằng đường ấy đã chưa được tính xấu của người sao Lục cảnh hỏi Đồ chơi làm bằng đường bà cụ đó cụ thể Là như thế nào thì ta không rõ Chỉ nhớ là ta nằm trong một gian phòng toàn Là đồ làm từ đường Cả phòng đều là kẹo đường Cửa sổ là đường Cửa là đường Bàn cũng là đường nay cả giường ta nằm cũng làm từ đường, bên giường còn có hai đồ chơi làm từ đường. ta nhanh chóng chỉ và giấc ngủ. khi tỉnh dậy, ta phát hiện tính tình của mình đã thay đổi kỳ diệu. vậy có di chứng gì không? không có. đến nay đã là 7 năm, ta không nhận thấy có vấn đề gì. những người tìm đồ chơi làm từ đường bà cụ để tu bổ kỳ vật rất nhiều. chưa nghe ai nói có di chứng gì. lục cảnh nghe vậy cũng thoáng buông chiếc chén niệm tâm xuống, rồi tiếp tục nói: vậy ta phải làm thế nào mới có thể tìm được bà bà làm đồ chơi? Bằng đường này, trong kinh thành có 12 cửa hàng bán đồ chơi làm bằng đường, ngươi có thể tùy tiện đến một cửa hàng, bảo tiểu nhị trong đó nói rằng, Người muốn mua đồ chơi làm bằng đường, khi ấy, bà bà làm đồ chơi bằng đường sẽ biết có người tìm đến nàng, sau đó nàng sẽ liên hệ với ngươi. Nhưng ta là người của Ti Thiên giám, nàng biết rồi liệu có không muốn gặp ta không? Không đâu, Hỏa Hành tốn đáp, ta nghe nàng nói qua, chỉ cần giá cả hợp lý, dù quách thủ hay có cầu nàng, giúp đỡ ứng phó với kỷ tiên sinh, nàng cũng sẽ không từ chối. Nàng thích tiền sao? nếu vậy thì dễ giải quyết, lục cảnh nói. mặc dù gần đây hắn bận rộn với những công việc bên ngoài, trì hoãn một chút việc trồng sâm. nhưng thư viện phía sau núi có nhóm nhân sâm thứ hai sắp thu hoạch. đến lúc đó hắn sẽ có mấy vạn lượng bạc để giải quyết việc này, đủ để trả cho a một phí xem bệnh. tuy nhiên, hỏa hành tôn nghe vậy lại lắc đầu, nói: ta không nói bằng giải là tiền bạc, bà bà làm đồ chơi bằng đồ này không phải là vì tiền. vậy nàng muốn gì? đây phải xem tâm tình của nàng. hỏa hành tôn đáp: nàng muốn gì đều có thể nếu tâm tình tốt nàng chỉ cần một sợi tóc của ngươi, một giọt nước mắt, thậm chí là một cành cây khô nhặt ven đường. nhưng nếu tâm tình không tốt nàng có thể sẽ yêu cầu ngươi một đoạn ngón tay, một con mắt, mà cái này còn chưa phải là điều tồi tệ nhất. ta đã gặp một cái quỷ xui xẻo, bị món đồ chơi làm bằng đường của bà đã ấy muốn làm nở rộ hoa đầu mùa xuân. thiếu chút nữa khiến người kia phát điên. vậy còn ngươi? nàng quản ngươi món cái gì? hòa hành tôm nghe xong câu này sắc mặt lại trở nên lúng túng, ấp úng nói cái này cũng không có gì, chỉ là một chuyện nhỏ. cái gì gọi là chuyện nhỏ? Hoa Hành Tôn rõ ràng không muốn nhớ lại chuyện cũ, nhưng vì hiện tại có việc cần nhờ Lục Cảnh, muốn dưỡng lão tại Lục Cảnh địa bàn, cuối cùng vẫn không đành lòng nói ra. ta, ta dưới sự yêu cầu mãnh liệt của nàng, không thể không cưới một người mà nàng nặn ra, làm đồ chơi bằng đường. cái gì? ngươi cưới đồ chơi làm bằng đường? làm sao cưới được? đây là câu chuyện kỳ lạ nhất mà Lục Cảnh từng nghe. bắt đầu từ mùa đông sau, chính là cưới bình thường mà. nạp thải, nạp cát, minh thân cái gì cũng là một lượt. sau đó các ngươi động phòng sao? lục cảnh mở to hai mắt. tại sao các ngươi lại quan tâm đến chuyện này vậy? hỏa hành tôi bất đắc dĩ nói, chúng ta bái đường xong, đương nhiên là phải động phòng. nhưng mà tân nương tử là đồ chơi làm bằng đường, dù nhìn vẫn rất xinh đẹp, nhưng ta có thể làm gì với nàng? chẳng lẽ phải liếm miệng nàng sao? Cho nên tay chỉ có thể nằm bên cạnh một đêm thôi. sáng hôm sau đồ chơi làm bằng đường bà bà mới nói là có thể rồi. vậy đồ chơi làm bằng đường tân nương có động đậy không? đương nhiên là không. nếu không thì thật quá kinh khủng. Hòa hành tôn bị dọa đến ngày dựng Nghĩ do đó hắn dừng lại một chút rồi bổ sung thêm Người nói vậy Ta cũng có nghĩ đến buổi tối nằm bên cạnh nó Cảm giác như có chút đáng sợ Đại khái là đồ chơi làm bằng đường bà bà thổi và cũng giống như vậy Lục cảnh tại đỉnh núi dược biển bên cạnh đào một cái hồ nước đem từ Thạch Châu tìm được 20 con cá chết kim lân bỏ vào đó Khi thả chúng vào Vừa lúc có thể dùng tán giật ra bí lực để cho chúng ăn Đáng tiếc là hiện tại lục cảnh vẫn chưa hiểu rõ về những con cá chết này Hắn chỉ biết rằng chúng có thể hấp thụ bí lực. Nhưng cụ thể phải làm như thế nào để dùng những con cá chết này giải quyết vấn đề bí lực quá nhiều trong cơ thể hắn thì vẫn chưa có manh mối Dù sao, theo lẽ thường thì việc này nên giao cho người chuyên môn giải quyết Lục Cảnh liền đem vấn đề này giao cho Tề Văn Nhân Dù sao, công việc tiếp theo của Tề Văn Nhân hẳn là nghiên cứu về những con cá chết này Chờ khi hắn nghiên cứu xong tự nhiên sẽ gửi thư thông báo cho ta Sau khi giải quyết xong công việc bên ngoài thanh lòng chạy Lục Cảnh lại trở về trong thư viện Kết quả vừa mới quay về chỗ ở chưa lâu, liền có người đến cửa bãi phòng. Lục cảnh nhìn thấy ngoài viện có người, biết thời chưa kịp phản ứng, cho đến khi đối phương từ trong ngực lấy ra bốn bình đan dược và nói: Tam tiên đan đã luyện xong, chúng ta lần này mời lỗ giáo thụ xuất thủ. Một gốc miêu tiến thảo cuối cùng đã luyện ra bảy bình tam tiên đan. Theo như ước định trước đó, chúng ta muốn chia cho ngài một nửa. Lục cảnh lúc này mới nhớ ra, ngoài cửa chính là nữ tử mà hắn đã gặp trước đây. Trong lúc đó nhóm người của nàng đã tiêu hao bí lực khi gặp phải những vấn đề liên quan đến thạch đầu đại mãng và họ lúc ấy hình như là hướng về phía gốc bưu tuyên thảo kia lúc bấy giờ giữa hai bên vẫn còn chút hiểu lầm nhưng sau này đã được giải tỏa lục cảnh hạ một tiếng tiếp nhận bốn mình đan dược cuối cùng lại ném trả một bình cho nữ tử kia nói các người mời lỗi giáo thủ xuất thủ cũng không phải không có đại giới ta lấy ba bình là đủ rồi nữ tử kia tiếp nhận bình đan dược sau khi nhìn thấy vẻ mặt đầy kinh hị Nàng khẽ gật đầu rồi khổ cười nói Chúng ta vốn định từ từ luyện Nhưng vì không ngờ đại gia hòa lại muốn rời đi thư viện ngay lập tức Chuẩn bị tiếp xúc với quỷ vật bản án Nên chúng ta quyết định luyện tam tin ăn trước Như vậy có thể bảo vệ được phần nào Dừng một chút Nàng lại nói tiếp Nghe nói lục đại hiệp này đã từng phụ trách Không chỉ một vụ quỷ vật bản án Không biết có vụ án nào khiến này tâm đắc không Tâm đắc lục cảnh nghĩ ngợi Rồi trả lời Nhìn nhiều thì suy nghĩ nhiều Nghe nhiều lời của các vị giám sát đại nhân Không muốn hành động mù quáng tự ý quyết định. Vậy có phải là mỗi vụ án lục đại hiệp Đều có thể xuất sắc giải quyết được không Nếu từ kia nghe vậy Tinh thần chấn động Không phải Chỉ là vì ta biết đánh nhau Lục cảnh cuối cùng cũng nói ra lời thật lòng Thay đối phương có vẻ hơi ủi oải Lục cảnh liền an ủi Chủ yếu là tình huống của ta khá đặc biệt Thực ra cũng không có gì để học hỏi Các ngươi chỉ cần làm đúng theo quy trình trong lớp học Hẳn là sẽ không gặp phải vấn đề quá lớn Làm nhiều vụ án Tích lũy kinh nghiệm Sau này tự nhiên sẽ biết phải làm như thế nào sau khi tiễn nữ nhân về, lục cảnh liền chuyển tay đưa ba bình thuốc chưa kịp giữ ấm tam tiên đan đình cho hạ huệ yến quân và ôn tiểu xuyên mỗi người nhận một bình ngoài ra lục cảnh còn chia số thuốc lần trước lấy được từ độc nhãn đạo nhân thành 3 phần mỗi phần đưa cho một người đan dược này mặc dù cũng có tác dụng tăng cường bí lực và phục hồi nhưng rõ ràng là của cách cao nhân tiền bối cấp bậc cao hơn ít nhất một bậc so với tam tiên đan đáng tiếc lục cảnh bản thân không thể sử dụng loại đan dược này cuối cùng phải chia đều ra mỗi người nhận bảy viên hạ hoè và ôn tiểu xuyên không gặp vấn đề gì. mặc dù họ không biết bí mật lớn nhất của lục cảnh, nhưng họ đều đã ít nhiều trải qua những kinh nghiệm về tu vi và bí lực của người khác, nên khi lục cảnh nói mình không thể sử dụng được, họ không có lý do gì để từ chối và chấp nhận ngay. tuy nhiên chuyện với yến quân lại không đơn giản như vậy. sau lần nhìn thấy mối quan hệ gian tình giữa lục cảnh và ôn tiểu xuyên ở tàng thư lâu, quan hệ của hai người trở nên có chút khó xử. lại thêm sự kiện thông linh sau đó, lục cảnh bắt đầu nghi ngờ rằng hai con quỷ hư ảo mà hắn và yến quân từng gặp trong đan điền có thể có mối liên hệ nào đó. một thứ như có như không. những mối liên hệ này giờ đây cũng bắt đầu xuất hiện giữa hắn và yến quân. vì vậy sự lúng túng giữa họ càng trở nên trầm trọng đến lúc sau đó họ gần như không nói chuyện với nhau nữa. lục cảnh cũng hy vọng lần này qua việc đưa thuốc có thể phá vỡ bế tắc trong quan hệ giữa hai người. lục cảnh không ngờ yến quân lại không ở chỗ của nàng. lúc đầu hắn nghĩ nàng có thể đi nơi nào đó để luyện công. tuy nhiên Khi đứng ngoài cửa một lúc, hắn gặp một nữ đệ tử khác của Vân Thủy Tĩnh Từ Các và mới biết rằng, Yến Quân phải đi theo sư phụ nàng. "Cái gì? Thu các chủ đến kinh thành sao?" Lục Cảnh hơi nạt nhiên "Đúng vậy, Lục đại hiệp, ngài không biết sao? Gần đây, các bang chủ và môn chủ của mấy đại tông môn trong Võ Lâm đều đã đến kinh thành." "Tới làm gì? Nghe nói thiên hạ này sắp có đại loạn, ma đạo mấy kẻ kia cũng ngày càng trở nên mạnh mẽ, thậm chí nhiều lão ma đầu đã lâu không có động tĩnh cũng bắt đầu hành động." "Chúng ta Những người trong chính đạo Võ Lâm cũng phải có biện pháp đối phó, cho nên Thu Các Chủ và Tuệ Thông Phương trưởng cùng các bậc trưởng lão trong Võ Lâm đã triệu tập một số đồng đạo đến Kinh Thành để thương nghị cách ứng phó với Ma Đạo. Yến Sư Tỷ hôm qua đã được Sư Phụ gọi đi rồi, Vân Thủy Tính từ các nữ đệ tử nói tiếp, thật vậy sao, lục cảnh nghe xong định nhờ nữ đệ tử này mang đan dược đến trời Yến Quân, nhưng rồi hắn nghĩ lại không muốn hành động quá lộ liễu, hắn vốn định là một chuyện chính đáng, nhưng nếu làm vậy có vẻ lại hơi lén lút hơn nữa nếu muốn phá băng đương nhiên chính hắn phải đi làm vì vậy lục cảnh cảm ơn nữ đệ tử vân thủy tĩnh từ khác rồi quay về tiểu viện của mình gọi a mộc và mèo đen cùng đi đến lâm thiên phủ quan tài mới vừa từ tây bắc ba châu dạo qua một vòng lục cảnh lại tận mắt chứng kiến cảnh khó khăn ở giữa hồ châu và vũ châu rồi lại trở về lâm thiên phủ nhưng lần này hắn không cảm thấy chút khẩn trương hay bất an nào mọi thứ vẫn như thường ngày không có gì khác biệt dọc đường người bán hàng rong vẫn gọi mời khách xe ngựa đi lại núi liền không dứt, không biết là công tử, tiểu thư nhà ai, con dòng chính đi du lịch, hay là các cuộc biểu diễn đô vật, bóng đá, tròi gà vẫn nhộn nhịp như mọi khi, chỉ khác là giờ đây những người dân bình thường thảo luận nhiều hơn về những chuyện lớn trong thiên hạ, nhưng phần lớn họ cũng chưa nhận thức được tình hình nguy hiểm của đại chân, khi mà đất nước đang dần rơi vào tình trạng bệnh tật trầm trọng. Những người sống ở trung tâm phồn hoa, lúc nào cũng khó nhận ra tình hình bên ngoài, mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như bình thường. Lục cảnh định đi tìm yến quân trước để rau đan dược cho nàng, sau đó mang A mộc đi tìm thuốc của bà bà chữa bệnh. Tuy nhiên, trước khi làm vậy, hắn muốn ghé qua tiệm thuốc của cố thải vì mới mở để thu lại số tiền hai món nợ trước. Hắn đã gieo nhân sâm ở phía sau thư viện trên núi và đã thu hoạch được hai lần. Cố thải ghi bên này cũng làm việc rất hiệu quả, đã giúp hắn bán bì hơn nửa số sâm dưới chân thiên tử. Chẳng bao giờ thiếu những quan lại quyền quý, mà những người này mỗi ngày đều có vô số công việc, thân thể hoặc ít hoặc nhiều đều có chút bệnh tật. Nên nhu cầu đối với nhân sâm cũng rất lớn Dù đã trừ đi chi phí thuê cửa hàng Mướn người cùng các khoản tiêu pha lớn nhỏ Cho đến nay Lợi nhuận vẫn đạt khoảng 40.000 lượng bạc Lục cảnh nhận lấy ngân phiếu Nghe cố thải vì đứng bên cạnh nói Nên củ nhân sâm này có thể bán tốt như vậy Không chỉ là công lao của một mình ta Mà còn phải cảm tạ phúc an công chúa Nhóm nhân xâm đầu tiên người đưa tới Ta chọn ra 20 gốc đưa cho phúc an công chúa Lúc đầu chỉ là để đáp lại sự chiếu cố của nàng Nhưng không ngờ nàng lại đem 10 cây trong số đó dâng lên cho Thái hậu Để nấu trà sâm Thái hậu uống vào rất thích Liên tục khen ngợi Còn lại nàng dùng để đãi các vườn tồm quý tộc khác Kể từ đó nhân sâm của nhà chúng ta đã trở thành món hàng nổi tiếng Hiện tại trong kinh thành Không ít quan lại Đệ tử các gia tộc hiền quý đều biết rằng Nhân sâm nhà chúng ta phẩm chất rất tốt Năm tuổi cũng rất chuẩn Quan trọng nhất là Thái hậu đã chính miệng khen ngợi Vì thế người đến mua cũng nhiều lên May mắn người lại đưa tới thêm một nhóm Nếu không Sợ rằng đã bán hết Phúc An công chúa Nàng gần đây thế nào Lục Cảnh nhớ lại hôm đó tại Thanh Lâu Hắn đã thấy người nữ tử đang nghe đảm Mặc dù thời gian tiếp xúc không dài Nhưng ấn tượng về Phúc An công chúa Đối với hắn vẫn rất sâu đậm Lúc trước hình như có một vị quan gia đình lên kế hoạch Để gả Phúc An công chúa cho hắn Muốn muộn danh nghĩa này để leo cao hơn Nhưng Lục Cảnh đã từ chối Thứ nhất Lục Cảnh rất rõ ràng Các loại chuyện như Chu Hiệt phát hiện ra Tí thiên giám căn bản sẽ không giúp hắn xử lý hậu quả tám phần là vì muốn hối hận thứ hai hắn đối với phúc an công chúa ấn tượng không tệ cũng không muốn dùng cách này để kéo nàng vào chuyện rắc rối không tốt lắm cố thái vi trả lời khiến lục cảnh cảm thấy có chút ngoài ý muốn trước kia nguyên nhân chu hiệt nổi điên đã được điều tra ra là do bị đông huyền chân nhân và thầy trò mê hoặc bây giờ đông huyền chân nhân đã bị lục cảnh và mọi người đánh bại hơn nữa từ đó thì thiên giám cũng đã tăng cường bảo vệ hoàng cung những chuyện tương tự hẳn là khó xảy ra nữa vì vậy theo lý mà nói tình hình của phúc an công chúa hẳn là sẽ khá hơn một chút, tuy nhiên lục cảnh rất nhanh đã phản ứng lại đông huyền hoạn đã bị trừ, nhưng đại trần hoạn vẫn còn tồn tại chu hiệt vẫn phải đối mặt với nguy cơ lớn hơn nữa mất đi những phương pháp thần kỳ của đông huyền thầy trò chu hiệt e là sẽ càng thêm không thể làm gì được hắn đã nóng lòng đến mức ngay cả ti thiên giám vốn luôn giữ lập trường trung lập cũng muốn kéo vào vì thế sau này nếu có chuyện gì xảy ra cũng không có gì kỳ quái quả nhiên cố thải vi tiếp tục nói gần đây có tin đồn nói quan gia muốn tìm phò mã cho phúc an công chúa và mục tiêu không chỉ là những thanh niên tài tuấn trong các gia đình danh môn vọng tộc mà còn bao gồm cả những người trong hàn môn áo vải chỉ cần có chân tài thực học quan gia sẽ gả công chúa cho người ấy cái gì là chân tài thực học lục cảnh liếc mắt hỏi cái này không biết cố thải vi trả lời cố thải vi nói tóm lại vì việc chọn phò mã phúc an công chúa hẳn là cùng quan gia đại sảo một khung trước đây một thời gian cũng đã bị cấm túc trong cung lục cảnh mặc dù cảm thấy kết cho phúc an công chúa Vì nàng đã bị lão tử của nàng dùng làm lá bài bảo vệ Giang Sơn Nhưng hắn cũng không muốn can thiệp vào những vụ việc trong hoàng thất Sau khi cầm ngân phiếu, hắn lên đi tìm Yên Quân Vân Thủy tính từ các Chủ của nó là Thu Mạc Ly Một nhân vật võ Lâm Hùng Mạnh Vì thế nàng rất dễ dàng tìm được chỗ ở tại Kinh Thành Chỉ cần hỏi một vài người trong Giang Hồ là có thể biết được Lần này, chính đạo hội minh được tổ chức tại Lâm Thiên Phủ Mà Trường Nhạc Bang, với tư cách là đầu xà của địa phương Tự nhiên sẽ chịu trách nhiệm tiếp đãi Họ đã bao chọn một nửa khách sạn trong thành từ mấy ngày trước. Những nhân vật lớn như Thu Mạc Ly, tất nhiên không ở trong khách sạn bình thường, mà Trường Nhạc Ban đã chuẩn bị riêng cho họ mấy tòa sân nhỏ để nghỉ ngơi. Thật trùng hợp, nơi ở của đoàn người Vân Thủy Tĩnh từ cách lại nằm ngay ở ngõ hẻm phía Bắc thành, gần khu vực giới tử, không xa lắm là Thiên Giám, tòa nhà mái ngói xanh tường đỏ, cách chỉ vài chục trượng. Trường Nhạc bang chọn nơi này làm chỗ ở cho Thu Mạc Ly, rõ ràng là vì nơi này yên tĩnh, nhưng đáng tiếc lúc này nơi đây đây lại không còn chút tĩnh lặng nào. lục cảnh nhìn thấy những chiếc xe ngựa không ngừng kéo đến, mỗi chiếc ngựa to khỏe đều trở đầy những người trong võ lâm, mỗi người đều khí vũ hiên ngang, dáng vẻ không thể xem thường. Bọn người này đều vội vã đến để tăng lễ. lục cảnh bất chợt nghe thấy một tím nói, quay đầu lại, hắn nhận ra đó là tên tiểu lại ở ti thiên giám, mà trước kia đã từng tiếp tại hắn. giờ đây hắn đang chuyển bàn ghế ở cửa ti thiên giám, miệng thì ngay hạt dưa vừa nhìn vừa ăn, theo dõi cảnh tượng náo nhiệt quá quái hơn nữa là tên tiểu lại này còn ôm một chén hạt dưa, vừa ăn vừa nhìn. Những người này thật sự nghiện cũng nặng quá. Có rất nhiều người thậm chí không phải là người của Lâm Thiên Phủ. Chạy xa đến đây chỉ để tiễn đưa, mà với Vân Thủy Tĩnh từ các cũng chẳng có quan hệ gì sâu sắc, gần như không có giao tình, chẳng qua là đến xem, náo nhiệt. Quan trọng nhất là Thu Mặc Ly chẳng quan tâm đến bọn họ, gửi đệ tử đến đuổi đi. Thế này thì nhàn rỗi quá đi, lục cảnh còn chưa kịp lên tiếng. Khi chợt nghe từ phía xa một tiếng hừ lạnh của một đại hán có dâu quay nón hừ nói bậy nói bạ chúng ta đến đây là để tặng lễ cho vân thủy tĩnh tử các là vì ngưỡng mộ thù lão tiền bối ngoài ra tuyệt không có ý gì khác các ngươi thì sao lén lút ở đây nhìn qua chẳng phải người tốt gì các ngươi có phải là những kẻ ma đạo dương nhiệt không nếu vậy mau cho ta biết tên họ của các ngươi khi hắn nói câu này ánh mắt của hắn gần như chỉ dừng lại trên mặt lục cảnh dù sao thì tên tiểu lại kia dù sao cũng có chút thân phận mà nơi này lại là kinh sư đầy rẫy các thiết lực phức tạp khó lường, nhưng tên đại hán dâu quai nón này không muốn nghĩ nhiều, cảm thấy bị người ta giễu cợt, mặt mũi bị tổn thương, nên muốn tìm lại chút thể diện. Cuối cùng, hắn chuyển sự chú ý của mình lên người lục cảnh. Dù sao lục cảnh cũng là bạch thân, lại tuổi còn trẻ, nhìn quá có vẻ như là một giang hồ thiếu niên, dễ dàng bị nắm bắt. Kết quả, khi thiếu niên kia thản nhiên lên tiếng, lục cảnh dâu quai nón đại hán nghe thấy hai chữ đó, con người bỗng nhiên co rụt lại giống như vừa nghe được chuyện khiến hắn hoang mang cảm giác như mình nuôi mấy chục năm vất vả nuôi lớn đứa con trai không phải là con ruột của mình khiến cả người hắn bị chấn động một hồi lâu sau hắn mới dè dặt cẩn thận hỏi có phải là lục đại hiệp ở ổ giang thành không đúng là ta lục cảnh đáp rồi quay nón đại hắn suýt nữa thì muốn kêu to lên nhưng ngay sau đó bị lục cảnh ngăn lại đừng đừng đừng nơi này đông người đừng làm ẩm ý ngươi giúp ta giữ kín chuyện này đi đừng để lộ ra ngoài lục cảnh nói Dâu quay nón đại hán vội vàng nói Dạ dạ tôi không dám đâu Nhưng trên mặt hắn Lại lộ vẻ tiếc nuối Ôi tôi vội vàng ra ngoài Không chuẩn bị lễ vật đầy đủ Nếu không tôi sẽ đưa phần này cho lục đại hiệp trước Thu lão tiền bối ở đó tôi sẽ quay lại lấy thêm Ngày mai sẽ đến thăm ngươi làm việc của ngươi đi Coi như không gặp ta là được Lục cảnh nói không được làm sao có thể vậy được Toàn bộ đại phong môn trên dưới đều ngưỡng mộ lục đại hiệp này Nếu hôm đó Khi lục đại hiệp chiến đấu với diêm vương tiêu Tôi còn đang suy nghĩ sao trong thiên hạ lại có anh hùng như vậy Lục Cảnh không thể không đưa tay vỗ nhẹ lên vai dâu quay nón đại hán ra hiệu cho hắn dừng lại Thật vậy, vị bằng hữu của đại phòng môn Ngươi hãy nhanh chóng làm việc của mình đi Chỉ cần ngươi giả vờ không thấy ta Thì ta sẽ có thể thu được lễ vật tốt nhất Sau khi vất vả đuổi đi đại hán dâu quay nón Lục Cảnh liếc mắt nhìn về phía bàn ghế Rồi hướng tiểu lại của ti thiên dám nói Ngươi dùng chiêu bài của ta để dọn người có ý đồ gì vậy Ngươi đang nói cái gì Tiểu lại của Ti Thiên dám nhai hạt dưa, một mặt tỏ vẻ vô tội đáp, ngươi vừa mới cố ý nói lớn tiếng như vậy, dẫn tên lỗ mãng kia qua đây, rồi sau đó xem họ sẽ phải ăn quả đắng thế nào ở đây. Lục Cảnh nói, ta chỉ là xem bọn họ không gặp được Thu Mặc Ly, nên sốt ruột, ta nghĩ để bọn họ nhìn một chút thiên cơ bảng, xem những cao thủ trẻ tuổi nhất, một địch nhiều, một mình đánh bại lệ phi long, còn có những cao thủ tự vệ xung quanh, Lục Đại Hiệp, giúp bọn họ đền bù những tiếc núi thôi. Tiểu lại của Ti Thiên dám nói một cách đầy lý lẽ ngươi nhìn họ phát hiện ra thân phận thật sự của ngươi, sau đó kích động đến thế. lục cảnh theo ánh mắt của tiểu lại nhìn lại, quả nhiên thấy đại hán dâu quay nón trước kia đã nhanh chóng đến trước sân, thù mặc ly, con liên tục hướng bên này liếc nhìn, giống như muốn làm rơi thứ gì đó. lúc này lục cảnh cũng không khỏi hơi động lòng. hiện tại người đến bái phòng thù mặc ly thực sự quá nhiều, họ đã gần như xếp hàng đến cửa ti thiên giám. lục cảnh còn đang tính toán làm sao để không kinh động nghĩ người khác, ưu tiên xếp vào đội ngũ trước mặt, yên chỉ trong chớp mắt. Lục cảnh đã thấy đại hán dầu quay nón, nên chóng chen và đội mũ. Xem ra gã này cùng với đại phong môn trong giang hồ cũng không phải hạng người vô danh. Nghĩ vậy, lục cảnh liền thay đổi chú ý, bảo a mộc và mèo đen đứng chờ ở đây một lát, rồi bước tới gặp gã dâu quay nón đại hán. Khi thấy lục cảnh tiến lại, gã không khỏi lộ vẻ vui mừng, còn những người khác nhìn về phía lục cảnh với ánh mắt không mấy thiện cảm. Dù sao lục cảnh còn trẻ, nhìn thế nào cũng như một kẻ tiểu bối, lại một mình không có gì để biểu hiện sự trang trọng, người như vậy sao có thể đứng ở đầu hàng? không tránh khỏi có chút hành động không biết tự lượng sức, thế là chảm mấy chốc, một số người muốn dạy dỗ kẻ thiếu lễ nghĩa này một phen, tuy nhiên bọn họ còn chưa kịp ra tay, thì đã thấy gã dâu quai nón đại hán nhanh chóng bước tới đón tiếp, miệng không ngừng kêu lên, lục đại lang, ngài còn có gì dặn dò không ạ không, ta chỉ muốn vào trong tìm người thôi. lục cảnh chỉ tay về phía sân nhỏ của thu mặc ly, gã dâu quay nón đại hán không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu ra lý do lục cảnh đến đây, liền chủ động dẫn lục cảnh tới đội thủ thậm chí không ngần lại thiếu một phần ân tình mà sắp xếp cho Lục Cảnh một chỗ, nhưng lại vị trí của bốn người phía trước. Vân Thủy Tĩnh từ các, nơi các nữ đệ tử tiếp đãi, cũng đã chú ý đến những sự việc đang xảy ra ngoài cửa. Khi thấy dầu Quai Nón đại hàn đối xử với Lục Cảnh như vậy, nàng suy đoán lai lịch của đối phương không phải là điều đơn giản. Tuy nhiên, là đệ tử của một phái lớn, công phu dưỡng khí của hắn cũng rất xuất sắc. Trên mặt nàng không biểu lộ bất kỳ sự thay đổi nào, thái độ vẫn giữ nguyên, nhẹ nhàng nói: "Thưa thiếu hiệp, Chủ thu Mạc Ly đã đến đây, hiện đang tham dự hội minh vào ban đêm, chuẩn bị thu tinh dưỡng khí, cho nên tạm thời không tiếp khách, nếu thiếu hiệp muốn tặng lễ, thổ sản hay vật phẩm gì đó, ta có thể thay các chủ nhận lấy, nhưng nếu là đồ vật quý giá, mong thiếu hiệp tự tay mang về. Lúc cảnh nghe vậy, ho khan một tiếng, đáp: "A, ta không phải đến để bái kiến các chủ thu Mạc Ly." Nghe những lời này, cả nữ đệ tử của Vân Thủy Tĩnh từ các và dâu quay nón đại hán đều sững sốt. Từ khi thu Mạc Ly vào thành, con đường vốn vắng vẻ bỗng trở nên nhộn nhịp và những người đến đây đều không ngoại lệ đều đến để bài yết các chủ vân thủy tĩnh từ các, đây là lần đầu tiên có người đến với mục đích khác nữ đệ tử của vân thủy tĩnh từ các nhíu mày nhưng may mắn là lục cảnh không để nàng chờ lâu tiếp tục nói ta là đến tìm yến quân yến nữ hiệp ngươi làm sao biết đại sư tỷ ở đây nữ đệ tử kinh ngạc hỏi yến quân là người vào thành lặng lẽ từ đêm qua sau đó luôn ở bên cạnh thu mạc ly chưa từng rời khỏi cửa phản ứng đầu tiên của nữ đệ tử là nghĩ rằng có người đang bí mật giám sát họ. ánh mắt nàng nhìn lục cảnh trở nên cảnh giác hơn. ngay sau đó, một thanh âm vang lên từ trong nội viện. Kỷ sư muội, hắn là bằng hữu của ta. cho phép hắn vào. nghe được câu này, kỷ nữ tử cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm. lúc này mới như người sang, lui ra sau hai bước, lan ra một động tác mời. cảnh tượng này khiến những người bên ngoài đều xôn xao. sau khi thu mặc ly về kinh thành, người đến bay ít cứ liên tiếp không dứt, nhưng phần lớn đều bị đệ tử thủ môn của vân thủy tĩnh từ ca cho phép không mấy thuận lợi. Ngươi có thể vào được cửa sân này Có thể đến trên đầu ngón tay Mấy người duy nhất đều là những đại hào trong võ lâm danh chấn một phương Thiếu niên này rút cuộc có tài đức gì Mà thu lão tiền bối lại Có thể coi trọng hắn như vậy Dù là yến nữ hiệp lên tiếng Nói hắn là bạn bè của nàng Nhưng người ta cũng không thể tùy tiện cho ai vào trong Quấy dây sự tĩnh lặng của sư phụ nàng Liên tưởng đến trước đó Đại hắn dâu quay nón từ đại phong môn Đối với lục cảnh biểu hiện sự cung kính gần như quá mức Và lúc đó hắn còn gọi ba chữ lục đại lang. Những người có phản ứng nhanh, đã nghĩ ra điều gì? Thấy vậy, Lục Cảnh cũng không dám mày lâu, liền bước nhanh đi vào cửa, cửa sân phía sau hắn từ từ đóng lại, tiếng ồn nào bên ngoài cũng nhỏ đi rất nhiều. Tình viện là một khu rừng trúc nhỏ, Lục Cảnh đi theo con đường mòn trong đó, đi khoảng 20 đến 30 bước, rẽ hai lần, ngẩng đầu lên liền thấy Yến Quân đang đứng bên kia con đường mòn, nàng mặc bộ áo trắng, lưng đeo trường kiếm, nhìn lên như một đá sen không nhiễm bụi trần, có vẻ như mọi thứ lại trở về như lần đầu hai người gặp nhau như một khối bạch ngọc hoàn mỹ không tỳ vết khiến người ta không thể tìm thấy bất kỳ khiếm khuyết nào, nhưng cũng chính vì vậy mà thật khó để lại vân. khi lục cảnh có vẻ như muốn lên tiếng, yến quân lại lên tiếng trước. chuyện của ngươi để sau nói. sư phụ ta nghe nói ngươi tới, rất tò mò muốn gặp ngươi. lục cảnh hơi gật đầu, có thể được nghe thu lão tiền bối chỉ dạy, tự nhiên là điều mong cầu. ngươi theo ta. yến quân nói xong quay người bước đi về phía trước. lục cảnh ban đầu đi sau lưng nàng, nhưng sau vài bước, hắn lại nhanh chóng đi lên, sánh vai cùng nàng, nói khẽ chuyện lúc trước người không cần giải thích với ta đó là chuyện riêng của ngươi yến quân thản nhiên đáp à không phải kỳ thực ta muốn nói về chuyện ngươi mộng du ban này đi tìm ta sau núi ta nghĩ đến một khả năng lục cảnh vừa nói xong yến quân bước chân dừng lại rồi hỏi khả năng gì chúng ta lúc ở ổ giang thành lục cảnh vừa nói được nửa câu đột nhiên nghe thấy một tiếng bộp yến quân vặn mạnh miệng vỏ kiếm của mình khối bạch ngọc hoàn mỹ trên người nàng cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt yến quân quay đầu ánh mắt nhìn lục cảnh Lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài tấc Nhưng trong ánh mắt của nàng Không hề có chút kiểu diễn nào Ngược lại là một tiên lạnh lùng rõ rệt Chuyện đêm đó Từ nay thì sao hai chúng ta đều không cần nhắc lại nữa Được chứ Ách Nhưng ban đầu ta cũng không có ý định nhắc đến chuyện đó Lục cảnh lên tiếng Ta chỉ nghĩ là Mối quan hệ hiện giờ của chúng ta có thể là do hư quỵ Hư quỵ Yến quân nhíu mạnh Vật kia không phải đã bị ngươi giải quyết rồi sao À lần này là ngươi nhắc đến trước Lục cảnh đáp Yến quân im lặng Tóm lại, Ta ấn vương uyển nói sau khi làm. Thực sự đã giúp ngươi tỉnh lại. Nhưng ta cũng không biết nàng có giấu giếm gì ta hay không. Có thể còn có một chút chuyện nàng cũng không rõ lắm. Lục cảnh tiếp tục. Sau đó, ta đã kiểm tra đan điền của ta. Không phát hiện gì bất thường. Ừm, cái này vốn chỉ là suy đoán của ta. Ngươi chỉ cần nghe qua một chút là được. Yến quân đáp. Đang nói chuyện, hai người đã đến bên ngoài thu mặc ly. Yến quân vội vàng kết thúc chủ đề này. Đưa tay gõ cửa phòng một cái. Rồi nói... Sư phụ Lục Đại hiệp đã đến, vậy mời hắn vào đi." Trong phòng có một giọng nói truyền ra, yến quân đẩy cửa, dẫn Lục Cảnh đi vào. Sau khi bước vào, Lục Cảnh làm lễ, rồi mới ngẩng đầu, nhìn người đang ngồi trên ghế, hắn vốn nghĩ Thu Mạc Ly, Là chủ Vân Thủy Tĩnh Tử Các, một trong những cao thủ đỉnh cao của Ngũ Tuyệt, chắc chắn sẽ có khí thế uy nghiêm, thậm chí Lục Cảnh còn nghĩ liệu nàng có phải là một nhân vật kỳ tài, xuất chúng không giống người thường, nhưng thực tế, Thu Mạc Ly lại có vẻ bình dị gần gũi không khác gì một lão thái thái giàu có bình thường. Không, sự khác biệt vẫn rất rõ rệt. Lục cảnh nhìn người trước mặt, làn da nàng gần như không có nếp nhăn, không thể nào tin được người này đã hơn 50 tuổi. Dù năm tháng có vô tình trôi qua, trên người nàng dường như cũng không để lại quá nhiều dấu vết. Không nghi ngờ gì nữa, Thù Mạc Ly khi còn trẻ chắc chắn là một mỹ nhân không thua kém gì những nữ tử trẻ tuổi hiện nay. Mặc dù vẻ đẹp của nàng giờ đây không còn như thửa xưa, nhưng nhờ vào sự lắng động của thời gian, nàng lại càng thêm phần ưu nhã Không thể coi thường hai chữ ưu nhã này, vì đó chính là vũ khí hiệu quả nhất của một người phụ nữ khi đối mặt với tuổi tác dần đến. Thu mặc ly mỉm cười, "Ngươi chính là người gần đây, suốt hơn nửa năm qua, trong giang hồ khắp nơi đều bàn tán về cái tên Lục Cảnh phải không? Chính là vãn bối, ta vừa đến kinh thành, Lý bang chủ đã nói với ta về ngươi, ông ta thổi phồng ngươi đến bước như một đóa hoa vậy, nhưng ta nhìn kỹ, thật sự không thấy ngươi có bà đầu sáu tay gì cả." Chưa để Lục Cảnh kịp trả lời, nàng lại nói tiếp, Ngươi và quân nhi hiện tại là hai trong số những cao thủ Chưa đầy 20 tuổi đứng đầu thiên cơ bản Lại còn cùng nhau ở thư viện đọc sách Vậy sao, có từng giao thủ với nhau chưa Ây, từng có Yến quân trả lời Người nào thắng, Thu mặc ly hỏi Hắn, nàng, lục cảnh và Yến quân Gần như đồng thanh trả lời Thua mặc ly mỉm cười Chuyện nhận thua mà cũng có người phải cướp sao Yến quân hít sâu một hơi Nói, quả thật là ta thua Đệ tử học nghệ chưa tinh. Trước kia giao thủ với lục đại hiệp Cuối cùng nội lực không thể chống đỡ nổi Chỉ có điều lục đại hiệp Vì nể mặt Vân Thủy Tĩnh từ các Mà kịp thời thu tay lại thôi Thu mặc ly cười như không cười nhìn hai người Rồi nói có đúng vậy không Ta còn không biết Vân Thủy Tĩnh từ các lại Có mặt mối tốt như vậy sử dụng Sau đó nàng hướng yến quân nói tiếp Thua thì thua cũng chẳng phải chuyện ghê gớm Ta đã từng nói với ngươi Ngươi cái danh xưng Người thứ nhất trong thế hệ trẻ Không cần cũng được Mặc dù nghe như là khen ngợi Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ trở thành gông xiềng, ngăn cản ngươi tiến thêm một bước. Ngày hôm qua ta kiểm tra võ công của ngươi, phát hiện ngươi gần đây có đột phá, rất tốt. Ta mặc kệ ngươi học mấy thứ cổ quái trong thư viện, nhưng những bài tập ta đã dặn dò ngươi, kỳ không thể buông lỏng. Hôm nay thiên hạ đại loạn, mà đạo yêu nhân cũng đang chuẩn bị hành động mà chúng ta, ngươi già thì đã già, chết thì cũng chết, tương lai của võ lâm chính đạo còn phải xem các ngươi, những người trẻ tuổi. Thu Mặc ly động viên vài câu, giờ con chỉ dẫn lục cảnh về một số vấn đề trong tu luyện võ học, không thể không nói. Tông sư chính là Tông sư. Mặc dù Lục Cảnh dựa vào việc điên cùng đổi mới và thanh mana để nhẹ nhàng vượt qua các cao thủ hàng đầu, nhưng hắn cũng biết rõ tốc độ tu luyện của mình so với những người có nền tảng luyện công vững vàng thì vẫn còn quá mỏng. Dù có A Mộc người là thiếp thân lão sư không ngừng uốn nắn và chỉ dạy những chiêu thức vô dụng cho hắn, nhưng Lục Cảnh cơ bản vẫn rơi vào trạng thái mơ hồ, không hiểu vì sao. Trong lòng hắn tích tụ không ít thắc mắc. Nhưng khi nghe Thù Mặc Ly nói như vậy, hắn cảm thấy tâm trí mình như được mở ra phòng đán và sáng sủa, phòng bách ly mễ trưởng và kinh đào nộ lãng thì không cần phải nói, Lược cảnh đã luyện đến mức đại vi mãn, còn tứ binh bát ổn lại là môn võ công khá đặc biệt, nên hôm nay thành tựu lớn nhất của hắn chính là đã lĩnh hội được Hỏa Lân Giáp và Phong Vân Biến, sau này khi tiếp tục tu luyện hai môn võ công này, hiệu quả sẽ càng rõ rệt hơn, không khó để hiểu vì sao bên ngoài có nhiều người muốn xây dựng quan hệ với Thu Mặc Ly, chỉ cần được nàng chỉ điểm một chút, họ đã có thể nhận được lợi ích lớn. Lục Cảnh trong lòng biết lần này mình lại thiếu một ân tình của Yến Quân, dù hắn nổi danh đến đâu, cũng chẳng liên quan gì đến Vân Thủy Tĩnh tử các. Thu Mặc Ly chịu bỏ công chỉ bảo hắn, ngoài việc kết thêm thiện duyên bên ngoài, chắc chắn phần lớn là vì nhìn vào mặt mũi của chính hắn, đồ nhi của nàng. Sau khi rời khỏi phòng Thu Mặc Ly, quay lại khu rừng trúc, Lục Cảnh liền lấy ra một bình nhỏ mà hắn đã chuẩn bị sẵn, đặt trước mặt Yến Quân. ta lần này đến, thật ra là mang theo những viên đan dược có thể giúp ngươi nhanh chóng phục hồi bí lực. Yến Quân không từ chối. Nhận lấy đan dược và nói Cũng tốt Vậy chúng ta coi như đã thanh toán xong Thấy lục cảnh có vẻ chưa hiểu Yến Quân liền nói thẳng ra Kỳ thật từ khi trở về từ Âu Giang Thanh Ta đã suy nghĩ về mối quan hệ giữa chúng ta thần vậy sao Ngươi nghĩ như thế nào Lục cảnh hỏi Chúng ta có thể tiếp tục làm bạn bè ư Nếu nói như vậy Có lẽ chỉ là ta tự lừa dối mình mà thôi Yến Quân đáp Mặc dù ta cũng đã từng tự lừa mình như vậy Nhưng sự thật là Nếu cứ tiếp tục như thế Chúng ta sẽ càng ngày càng lúng túng Huống hồ chuyện này còn liên quan đến Tiểu Xuyến Ta không muốn hai người chúng ta rơi vào tình cảnh khó xử Cuối cùng lại kéo thêm thêm một người nữa Ấy Lục cảnh thờ dài Kỳ thật Nếu hôm nay ngươi không đến gặp ta Ta cũng đã định tìm thời gian để nói rõ ràng với ngươi Chuyện cần quyết đoán Khi phải quyết đoán Không thể cứ để tình huống này kéo dài Như lời sư phụ ta đã nói Khi ta buông bỏ chuyện này Tu vi võ công của ta cũng đột nhiên tăng mạnh Yến quần tiếp tục Bây giờ cử Châu dung chuyển Hói lửa nổi lên bốn phía. Mà đạo hay quỷ vật đều trở nên hung hãn và ma ngược Cần có người đứng ra để thu thập thiên hạ Mọi người đều gánh vác trách nhiệm nặng nề Và đây là lúc chúng ta phải dồn hết tinh lực Vào những chuyện quan trọng hơn Lục Cạnh nghe Yến Quân nói vậy Cảm thấy trong lời nàng có chút gì đó quen thuộc Sau một lúc suy nghĩ Hắn chợt nhớ lại cảm giác giống như khi còn học trung học Lần đầu tiên yêu sớm bị thầy giáo phát hiện Gọi vào văn phòng để Phát biểu Đại khái cũng chỉ là những lời như vậy mà thôi Cuối cùng Lục cảnh chỉ có thể nói nếu đây là lựa chọn của ngươi, ta cũng sẽ tôn trọng. Sau khi rời khỏi chỗ ở của Thu Mặc Ly, Lục Cảnh cảm thấy trong lòng một nỗi vắng vẻ. Những niềm vui khi được các cao nhân chỉ điểm cũng dần nhạt đi. Ra khỏi cửa, hắn chỉ cúi đầu bước đi. Đến mức ngay cả khi đại hán dâu quay nón ở gần đó gọi tên hắn, hắn cũng không nghe thấy. Mãi cho đến khi hắn đi đến trước cửa Thiên giám. Tiểu Lại ở đó kéo cằm lại nói, chập chập, Thu Mặc Ly là thấy ngươi không vừa mắt, định đánh ngươi một trận phải không? đừng nói nhảm. Lục Cảnh đáp. Chết hẳn là ngươi nhìn thu Mặc Ly không vừa mắt, định đánh nàng một trận, kết quả lại bị nàng đánh lại. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Lục cảnh hỏi. Chủ yếu là nhìn ngươi bộ dạng thất hồn lạp phách như vậy, rất khó để tin ngươi không phải người bị đánh. Ta còn thích lúc gặp ngươi bộ dạng đó, không thèm nói nhiều lời. Lục cảnh gọi a mộc và mèo đen lại, định rời đi, nhưng rồi hắn phát hiện đại hán dâu quay nón đang dẫn theo một nhóm người tiến về phía hắn, ánh mắt của bọn họ nhìn hắn giống như mấy người độc thân bột. Năm năm nhìn một cô gái tươi thắm. Lục cảnh cảm thấy dùng mình khi bị bọn họ nhìn chăm chăm. Lúc này, tiểu lại của thiên giám lại lên tiếng lờ lèn nói: nói cho ta biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ giúp mui cửa sau để rời đi, không cần phiền phức như vậy. Lục cảnh đáp, rồi dẫn a mộc và mèo đen đi thẳng vào trong thiên giám. Tiểu lại thấy vậy, bị bước vào theo sau, nhìn cuối cùng vẫn không quê nhiệm vụ của mình, liền quay lại nói với đám võ lâm quần hùng đang xôn xao ngoài cửa: nếu các ngươi có chuyện gì cần kiện, có thể đến đại lý tự, hoặc ngự sử đài, hay là đến quốc tử giám để bãi sư học đạo người từ ngoài thành vào kinh muốn chiều bãi cũng phải tìm đến hồng lưu tự còn ở đây là tí thiên giám là nơi chuyên quan sát sao không tiếp ai cả mong các vị thông cảm mặc dù những người trong võ lâm rất muốn kết giao với lục cảnh cao thủ nổi danh gần đây nhưng họ đều là những nhân vật có tín tâm trong chính đạo không thể nào hành động tùy tiện xông thẳng vào quan phủ như vậy vì thế nghe xong lời của tiểu lại họ chỉ có thể nhìn nhau rồi đứng lại ngoài cửa chờ đợi lục cảnh đi ra khi thấy tình hình đã ổn định. Tiểu lại thu dọn bàn ghế, rồi vội vàng quay lại vào trong. Tuy nhiên, sau một hồi, hắn không thấy bóng dáng lục cảnh đâu cả. Hóa ra, lục cảnh đã lén lúc đi ra ngoài, vòng qua một vòng trong ti thiên giám, rồi cuối cùng tìm thấy một dấu chân yên trên tường viện. Lục cảnh leo tường ra ngoài, đẩy đám người đang nhiệt tình chạy theo phía sau, cuối cùng cũng có thể rảnh rỗi để làm chuyện của mình. Hắn theo lời của hỏa hành tôn, tìm đến một cửa hàng bán đồ chơi làm bằng đường, vào trong nói với tiểu nhị rằng muốn mua một món đồ chơi đường sẽ không tan. Tuy nhiên, khi tiểu nhị nghe vậy Ánh mắt nhìn lục cảnh đầy nghi ngờ Như thấy đang nhìn một kẻ ngu ngốc Đồ chơi làm bằng đường sao có thể không tan Người đến đây gây dây chuyện phải không Tiểu nhị mặt mày khó coi nói Các người ở đây không có sao Lục cảnh nhíu mày Hỏi, không phải chỉ là cửa hàng chúng ta Trên đời này chẳng lẽ không có cửa hàng nào bán loại đồ chơi làm bằng đường này sao Tiểu nhị liếc mắt, đáp Người có mua hay không Không mua thì đừng làm chậm trễ công việc của chúng ta Lục cảnh nghe vậy Chỉ đành dẫn A Mộc đi ra ngoài Sau đó hắn tìm đến một cửa hàng khác Bán đồ chơi làm bằng đường Lần này Lục Cảnh rút kinh nghiệm từ lần trước liền mua trước 12 món đồ chơi làm bằng đường Ghép thành số 12 cẩm tinh Sau đó hắn mới hỏi xem Có thể tìm được đồ chơi làm bằng đường không tan Kết quả cũng không khác gì lần trước Lục Cảnh thử hỏi thêm về danh tự Của người bà bán đồ chơi làm bằng đường Nhưng từ trưởng quỹ đến tiểu nhị trong cửa hàng Đều lộ vẽ, mờ mịt Hơn nữa họ không có vẻ gì là giả vờ Điều này khiến Lục Cảnh bắt đầu nghi ngờ liệu Hòa hành tôn. Có đang lừa gạt hắn hay không? Cuối cùng, một họa kế nhớ ra điều gì đó. Liền nói, người nói đồ chơi làm bằng đường không tan. Ta nhớ một tháng trước cũng có người hỏi như vậy. Còn có vài người khác hỏi qua nữa. Lúc đó ta còn nghĩ là có người cố ý trêu đùa chúng ta. Sao vậy? Các ngươi thật sự đang tìm lại đồ chơi làm bằng đường không tan sao? Ai mà biết được. Lục cảnh đáp qua loa. Rồi cũng không dừng lại lâu. Liền mang theo à mộc xoay người rời đi. Từ phía sau, họa kế còn gọi với theo. Ải, khách quan... Ngài không mua đồ chơi làm bằng đường sao Để ta đi cho các người Lục cảnh khoát tay áo Sau đó không tìm đến nhà lý đại môn Mà lại mang theo A Mộc Bi đến một trà phường gần đó uống trà Con mèo đến nhân cơ hội này Không biết đã chạy vào trong đó săn mồi Vận khí của mình Nét đến vận khí Từ khi lục cảnh đổi mới vận khí cho mình lần trước Cho đến nay cũng không có phản ứng gì Điều này khiến hắn tự hỏi liệu có nên đổi lại một lần nữa hay không Tuy nhiên Sau khi mở ra sự nghiệp trồng sâm Lục cảnh đã ổn định được con đường tài chính Vì vậy đối với vận khí hay những điều khác Hắn không còn quá ham muốn Dù vậy lúc này hắn lại có chút hối hận Vì đã đổi số đảo hoa trước đó Nếu không có lẽ chuyện giữa hắn Và Yến Quân đã có thể có một sự thay đổi khác Đang lúc lục cảnh vừa uống trà Vừa suy nghĩ xem Có nên làm gì để thay đổi vận khí Hoặc có thể làm gì để nối lại chuyện xưa Bỗng nghe thấy một giọng nói non nớt Từ dưới lầu vang lên Đồ chơi làm bằng đường Bán đồ chơi làm bằng đường Sẽ không tan đồ chơi làm bằng đường Lục cảnh thò đầu ra, nhìn thấy một cô bé khoảng 12 đến 13 tuổi đang đứng dưới lầu giao bán đồ chơi làm bằng đường. Mấy người nhàn rỗi nghe thấy tiếng giao của nàng. liền lò đảo đi lại, cười hì hì nói, sẽ không tan đồ chơi, làm bằng đường ở đâu, cho ta một cái. Nếu ta để nó tan ra, ngươi định làm sao với ta? Tiểu cô nương cúi đầu, không nói gì, vẻ mặt tỏ ra rất sợ hãi. Ngươi kia còn định nói thêm, nhưng bỗng nhiên một bàn tay đáp lên vai hắn. Bằng hữu, món đồ chơi làm bằng đường này không phải bán cho ngươi, vậy bán cho ai? Ngươi sao? Người kia vừa nói vừa đưa tay định đánh rớt bàn tay của lục cảnh. Nhưng chỉ trong một khắc, hắn cảm nhận được một luồng nhiệt khí từ bả vai sọc vào trong cơ thể. Thân thể hắn lập tức mềm nhũng, suýt nữa tê liệt ngã xuống đất. Lúc này, người kia nhận ra mình đã gặp phải võ lầm cao thủ. Liền lập tức thu lại nụ cười đùa cợt, không nói gì thêm. Vội vàng bước đi, bay vượt qua nơi này mà trốn thoát. Những người khác, cũng giống như hắn, là những kẻ lêu lộng, giang hồ thất phu. Thấy tình hình này liền biết thời thế lập tức quay người rút lui tránh xa lục cảnh còn cô nương kia lại ngẫm đầu lên đại ca ca phải chăng ngươi muốn mua món đồ chơi làm bằng đường không sai là ta vậy thì theo mùi hương của đường mạch nha mà đi lục cảnh hiểu rằng cách gọi là đường mạch nha chính là kẹo mạch nha một trong những loại đường được chế tạo sớm nhất đồng thời cũng là nguyên liệu quan trọng để làm các đồ chơi bằng đường lục cảnh còn muốn hỏi thêm vài câu nhưng khi nhìn lại chỉ thấy cô nương kia bỗng nhiên nhanh chóng chạy đi lục cảnh có thể đuổi kịp nhưng nếu hắn làm vậy khi nàng quyết định sẽ biết rõ mình đang theo dõi và từ đó sẽ không dễ dàng để hắn tìm ra thêm thông tin gì hơn nữa và lúc đó lục cảnh lại ngửi thấy một mùi hương nhạt nhòa của lúa mạch mầm thế là hắn liền dẫn a mộc theo hướng mùi hương đó mà đi lục cảnh đuổi theo mùi hương của cỗ lúa mạch mầm đi về phía trước trong chợ đi một hồi thì tới một quán nhỏ bán kẹo mạch nha viên kẹo mạch nha viên là một món điểm tâm ngọt khá phổ biến ở phương bắc được làm từ kẹo mạch nha trộn với bột gạo tạo thành hình dáng quả dưa hoặc hồ lô Sau đó phủ lên một lớp hạt vừng, món này ăn ngon, nhìn dính răng, rất được trẻ con yêu thích. Vào ngày mồng 8 tháng Chạp, món này còn được mang lên bếp lò, dùng để chiêu đãi táo Vương gia, nhằm tránh để táo Vương gia sau khi thượng thiên nói những lời nhảm nhí. Lục Cảnh đứng trước quán bán kẹo mạch nha viên một lúc, chăm chú quan sát người bán hàng rong, nhưng không phát hiện thấy gì lạ. Sau đó, hắn tiến lên hỏi thăm, nhưng người bán hàng rong lại hoàn toàn không biết gì về đồ chơi làm mông nương. Lục Cảnh định dò xét thêm, Niềm đúng lúc đó, hắn lại ngửi thấy một mùi đường hương khác, lần này, mùi đường hương nồng đậm hơn nhiều so với kẹo mạch nha viên. Lục Cảnh đi về hướng có mùi hương, đi được khoảng 30 đến 40 bước, thì thấy một người bán hoa sinh đen hạt vườn đường đang dùng một nồi lớn nấu đường mạch nha, mùi đường hương mạnh mẽ đập vào mặt. Khiến rất nhiều người đi qua không khỏi dừng chân, càng nhiều đứa trẻ vây quanh nồi lớn, chờ đợi để lấy nước đường đông lại, bao trùm lên đậu phộng và hạt vừng. Lục Cảnh tiến lên hỏi thăm, nhưng người bán hàng rong cũng chỉ lắc đầu, không biết gì. Tuy nhiên lần này trong phạm vi trăm bước lục cảnh lại không tìm thấy nơi nào có mùi thơm của đường mạch nha rõ rệt mãi đến khi người bán hàng rong làm xong những viên kẹo đậu phộng mè đen và đổ vào hộp gỗ để làm lạnh rồi chia ra hơn nửa bàn đưa cho một nô bộc đứng bên cạnh dặn dò thả lạnh cắt thành miếng là có thể ăn được nô bộc gật đầu bưng nửa bàn kẹo đậu phộng mè đen dựa đám trẻ con mắt đầy vẻ hâm mộ hắn liền tránh ra đám đông lục cảnh trong lòng hơi động nhớ lại lời nói của cô nương nhỏ liền quyết định đi theo chỉ thấy nô bộc cầm kẹo rồi nhanh chân bước đi trong đầu chỉ nghĩ đến việc về nhà nhanh chóng thêm vào đó chờ đông đúc người qua lại hắn tự nhiên không chú ý đến việc bị ai đó theo dõi lục cảnh lặng lẽ đi theo hắn xuyên qua hai con phố trong khi đó nô bộc còn tranh thủ mua thêm chút kẹo trái cây và các món điểm tâm khác rồi cuối cùng dừng lại ở một ngôi nhà phía nam ngưu hành nhai nơi này hơi vắng vẻ lục cảnh cũng thuận tiện làm chậm lại bước chân tránh bị người khác phát hiện hắn nhìn thấy nô bộc quẹo vào trong nhà. Nghĩ rằng bà lão làm đồ chơi bằng đường chắc hẳn sống ở đây, Lục Cảnh định gõ cửa, nhưng vừa đến trước cửa, hắn lại ngửi thấy một mùi hương khác, mùi của đường mạch nha hòa lẫn với mùi thơm của bột gạo nếp, Lục Cảnh hít nhẹ hai lần, rồi quay người đi về hướng mùi hương đó. Cuối cùng, hắn tìm thấy một cửa hàng bán dâu rồng xốp giòn ở phía bên kia đường. Lục Cảnh nghĩ thầm, lần này dù sao cũng phải tìm đúng chỗ, hắn theo a mộc, người đang mơ màng đi vào. Bên trong cửa hàng điểm tâm quả thật có một bà lão khoảng 60 đến 70 tuổi đang ngủ gật, đồ chơi làm bằng đường, bà bè. Lục cảnh lên tiếng, bà lão không phản ứng, vẫn nằm mắt ngủ. Lục cảnh đành phải tăng cao âm lượng. Lần này bà lão mới mờ màng mở mắt, nói: vị khách nhân này, ngươi muốn điểm tâm gì? Đại nương, ta không muốn điểm tâm, là tới tìm người. Dù nói vậy, Lục cảnh vẫn đặt vài đồng tiền lên trước mặt bà lão. Dù sao có tiền mua tin cũng được. Bà lão nhìn thấy vậy, lập tức bỏ hết số tiền vào hộp, sau đó dùng tay run rẩy đưa cho Lục cảnh hai chiếc dâu rồng xốp giòn. Bà cười nói: khách nhân. Ngươi điểm tâm, ách, ta không phải đến mua râu rồng xốp giòn Lục cảnh đoán rằng Bà lão này có lẽ đã lãng tay Không nghe rõ câu nói trước của hắn Vì vậy, hắn lại nói lớn hơn Gần như là hét lên Câu nói của hắn khiến hai người đi đường gần đó giật mình Vì vậy, trên mặt bà lão vẫn không có biểu cảm thay đổi gì Bà vẫn tiếp tục đưa dâu rồng xốp giòn cho hắn Một lúc sau, thấy lục cảnh không nhận Bà chỉ vào tay mình và nói Thật xin lỗi Năm trước lão bà tử tôi bị bệnh Từ đó lỗ tai này không nghe thấy gì nữa Lục Cảnh hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải, chỉ đành đưa tay nhận lấy hai cái dâu rồng xốp giòn. Hắn lúc này đã có lý do để nghi ngờ rằng, món đồ chơi làm bằng đường mà bà bà đưa cho hắn chỉ là một trò đùa. Lục Cảnh vẫn chưa rõ liệu đối phương có phải vì phát hiện ra thân phận thư viện đệ tử của hắn mà làm như vậy hay không. Mặc dù theo lời giảng của Hạ Hà Hành Tôn, món đồ chơi làm bằng đường này không có liên quan gì đến người trong Ti Thiên Giám, nhưng nghĩ lại những việc mà bà bà ấy đã làm, tất cả đều có liên quan đến kỳ vật. Nếu Ti Thiên Giám phát hiện ra chỗ ở của bà Thì chẳng may sau này sẽ có mời đến giám sát Mời bà đến trong phủ uống trà Do đó nếu bà từ chối giúp đỡ Lục cảnh cũng không lấy làm lạ Hắn thở dài sờ lên đầu A Mộc Nói thật có lỗi Xem ra hôm nay chúng ta lại phải tay không mà về A Mộc nửa ngậm đầu liếc nhìn lục cảnh nhưng cũng không tỏ ra thất vọng Trong mắt nó có thể ra ngoài hít thở Không khí đã là một chuyện rất vui Hơn nữa ở thư viện nó cũng khá tự do Lục cảnh đã cho nó giấy thông hành Cho phép nó tự do đi lại dù sao thư viện cũng không náo nhiệt như kinh thành, chẳng có nhiều thứ thú vị. thực ra để tránh xảy ra tình huống như hiện tại, lục cảnh đã không nói rõ lý do cho nó biết lần này ra ngoài là vì chuyện gì. nhìn thấy trời đã dần tối, lục cảnh định tìm một tử lâu để ăn một chút gì đó, rồi sau đó đưa mèo đen về dẹp đường trở về phủ. đương nhiên hắn cũng không từ bỏ việc chữa bệnh cho a mộc. nếu thực sự không được, lục cảnh định nhờ hòa hành tôn ra mặt mang a mộc đi gặp bà lão làm đồ chơi bằng đường. hòa hành tôn bản thân vốn là một kỳ vật hơn nữa trước đó lục cảnh đã thấy qua bà lão làm đồ chơi bằng đường nghĩ rằng sẽ không khiến bà cảnh giác tuy nhiên hòa hành tôn vừa rời khỏi trận danh của kỳ tiên sinh không lâu lục cảnh vẫn có chút lo lắng về hắn a mộc đối với lục cảnh rất quan trọng gần như ngay sau khi lục cảnh đến đây a mộc đã bầu bạn bên cạnh hắn nghi thấy không khác gì người thân trong nhà chính vì thế lục cảnh mới quyết định tự mình dẫn a mộc đi gặp bà lão làm đồ chơi bằng đường chỉ là thân phận của hắn có chút mẫn cảm cho nên vẫn phải thận trọng lục cảnh mang a mộc đi trên đường không biết có phải do trước đó đã ngửi nhiều mùi được mạch nha mà lúc này lục cảnh bỗng nhiên cũng thật sự muốn nếm thử miếng kẹo mạch nha vì vậy hắn nhìn quanh, thấy trên tay có hai miếng dâu rồng xốp giòn, liền lấy một miếng đưa ra, ném cho một con mèo hoang bên đường. con mèo tiến lại người người, rồi liếm liếm, có lẽ cảm thấy hương vị không tệ, nó liền ăn ngay trước mặt lục cảnh. lục cảnh quan sát một hồi, thấy con mèo hoang không có biểu hiện gì bất thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liền bỏ miếng dâu rồng giòn còn lại vào miệng. tuy nhiên chỉ sau một khắc. Lục Cảnh cảm thấy miếng dâu rồng Xốp giòn trong miệng mình nhanh chóng tan ra, cùng lúc đó, một cô ý nghĩ ngọt ngào mãnh liệt, chưa từng có bất chợt trùng kích vào trái tim hắn, phảng phất như một quả bom ngọt ngào nổ tung, khiến đầu Lục Cảnh không khỏi choáng váng, nhưng ngay khi đó, cánh tay hắn nơi có hình sừng dê bỗng nhìn nóng lên, và sau đó Lục Cảnh liền lại khôi phục sự thanh tịnh Lục Cảnh nhắm mắt lại, liên biết mình lần này đã mắc lửa, hắn không ngờ rằng cái dâu rồng Xốp giòn kia không sao với mèo con nhưng khi vào miệng hắn lại biến thành thuốc mê, không biết món đồ chơi làm từ đường bà bà kia làm sao lại có hiệu quả như vậy. may mắn thay, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hình vẽ sừng dê trên cánh tay hắn đã phát huy tác dụng. lúc này, lục cảnh chỉ cảm thấy dạ dày mình như bị biến thành một cái hố đen, nốt hết tất cả những cảm giác mệt nào và ngạt thở kia, cảm giác trăng váng cũng theo đó biến mất. nhưng lục cảnh không đứng lên ngay, mà lại thuận thế nhã ra sau, đồng thời ra hiệu cho a mộc ẩn nấp, bảo tiểu mộc nhân hãy yên tâm đừng vội vàng. Mặc dù lúc này trên phố không có nhiều người qua lại, nhưng hành động của hắn vẫn thu hút sự chú ý của không ít người. Lục Cảnh nghe thấy tiếng bước chân đang dần tiến lại gần mình, và rồi hắn lại ngửi thấy một mùi thơm mật nào từ đường mạch nha. Mùi hương này thậm chí còn nồng nàn hơn so với mùi bánh ngọt trong cửa hàng hắn đi qua trước đó, khiến người ta không thể không nghĩ đến việc cắn một miếng. Một người trong đám người đó mang theo mùi hương nhẹ nhàng, đưa tay chống lấy cánh tay hắn, bê hắn từ dưới đất lên. Cách đó không xa, một người khác cũng mang theo mùi hương nhẹ nhàng nâng chân của hắn lên, hai người hợp lực, đưa lộc cạnh lên một chiếc xe ngựa. Sau đó dường như họ lại chú ý đến A Mộc đang đứng gần đó. Tuy nhiên, người kia cảm thấy có chút mơ hồ, đứng tại chỗ một hồi lâu, rồi mới có một người hướng về phía A Mộc. Nhưng khinh công của A Mộc, làm sao có thể so với bọn họ, người kia chưa kịp đến gần A Mộc, A Mộc đã như một cơn gió, biến mất không thấy. Hai người đi vòng quanh trên đường, tìm kiếm khắp nơi, nhưng chẳng thấy bóng dáng A Mộc đâu, thậm chí ngay cả bóng cây nhỏ cũng không thấy. Mãi cho đến khi trở lại gần chiếc xe ngựa, ban họ mới phát hiện a mộc không biết đã lên xe từ khi nào đang ngồi xổm bên cạnh lục cảnh người đã bất xỉu thấy cảnh tượng này hai người lại cảm thấy bất ngờ đứng giữ người một hồi lâu một người trong đó tiến vào ta xe ngồi xuống cạnh lục cảnh và a mộc người còn lại đi đến phía trước lái xe người ngồi trong ta xe không lâu sau liền rút ra một cây chấm giải ánh lên hàn quang không nói lời nào hắn đâm về phía ngón tay trỏ của lục cảnh như muốn dùng cách này để xác định xem lục cảnh thật sự bị ngất hay chỉ là giả vờ tuy nhiên Ngay sau đó một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra, cây châm dài vừa chạm vào da lục cảnh phát ra tiếng, đinh, một tiếng, như sắt thép va chạm, sau đó lại bị bật ngược lại. Người kia không tin vào mắt mình, lại đâm thêm lần nữa, lần này hắn dùng lực mạnh hơn, nhưng kết quả lại càng kỳ quái hơn, cây châm dài lại từ giữa gãy đôi. Người kia cúi xuống nhìn ngón tay lục cảnh, thấy ngay cả một vết đỏ cũng không có, hắn ngây người, tay cầm cây châm gãy, hồi lâu không động đậy, cùng lúc đó, chiếc xe ngựa cũng đã bắt đầu lăn bánh. Lục Cảnh ban đầu muốn thử xem có thể thông qua âm thanh từ bên ngoài để phán đoán bọn họ đang đến đâu Nhưng tiếc rằng hắn không phải người bản địa Lại không quen thuộc với Lâm Thiên Phụ Chỉ nghe một lúc rồi đành từ bỏ Sau khoảng một nén nhang Xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại Người phía trước nhảy xuống, mở cửa Và lại cùng người trong xe ôm Lục Cảnh xuống Mang hắn vào trong phòng Trên đường đi, Lục Cảnh hé mắt quan sát xung quanh Quả đúng như lời hỏa hành tôn Mọi thứ đều giống như kẹo đường Hắn thấy trong sân nhỏ có cây liễu làm bằng kẹo đường. Dưới cây có dây đu làm từ kẹo đường và xung quanh còn có những vườn hoa bằng kẹo đường Tuy nhiên điều làm người ta chú ý nhất chính là ngôi nhà nhỏ làm bằng kẹo đường không xa phía trước dù là cửa sổ hay mái ngói tất cả đều giống hệt nhau nếu không nhìn kỹ thì khó mà phân biệt được đâu là thật đâu là giả may mắn thay vầng trang trên đầu vẫn là vầng trang quen thuộc nếu không lục cảnh thật sự muốn hoài nghi rằng mình có phải xuyên không đến một thế giới đầy đường hóa nơi bệnh tiểu đường không hề có chỗ dung thân hay không một người phía trước đưa tay đẩy cửa phòng Rồi tiếp tục ôm lục cảnh đến bên giường Sau đó mới từ từ đặt hắn xuống Hai người không rời đi Mà cứ đứng im lặng trước giường Không nhúc nhích. Đến khi tiểu mọc nhân thung Tựa hồi lại bị người ta quên mất Ngoài phòng thò đầu ra nhìn một hồi lâu Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí chuột vào trong Sau đó hắn tìm một góc gần lục cảnh nhất Cũng đứng ở trong đó Tựa như đã hạ quyết tâm muốn cùng hai người kia so tài Xem ai sẽ động trước Qua một khoảng thời gian uống cạn nửa chén trà Lục cảnh đánh bạo liếc ra một cái từ khóe mắt. Kết quả phát hiện căn phòng tối om, Ngồi hắn ra không còn ai khác. Phía trước giường hắn chỉ có hai con búp bê làm bằng đường. Hai con búp bê này từ chiều cao đến hình dáng đều khác thường, đặc biệt là khuôn mặt của chúng nhìn sống động như thật. Thần thái trên mặt mỗi con một khác, một con tựa như đang thở dài, còn con kia thì như đang cười trộm. Tuy nhiên ánh mắt của chúng lại đều tập trung vào lục cảnh. Ngay cả lục cảnh đêm khuya khuất trên giường khi nhìn thấy hai con búp bê này cũng bị giật mình. Nhớ lại lúc trước hắn vừa bị chúng trả lại, lục cảnh càng cảm thấy hoang sợ muốn từ trong căn phòng kỳ quái này chạy ra ngoài, nhưng cuối cùng hắn vẫn dàn xuống cảm giác hoảng loạn trong lòng, ngồi dậy khỏi giường, đi đến bên bàn, cầm lấy ra cắm nến. Sau đó hắn đưa tay vào trong ngực lấy ra đá lửa. nhưng dù thử mấy lần, lục cảnh vẫn không thể châm lửa cho già nến. lúc này hắn tự như muốn làm gì đó, dùng món út chạm vào đèn dầu trong đài, nhúng vào miệng nếm thử. quả nhiên cái này chẳng phải đèn dầu gì, rõ ràng chỉ là nước đường. hắn lập tức hiểu ra, mới nãy sao mà hắn không thể châm lửa? May mà Lục Cảnh có đôi mắt sắc bén, dù không có đèn dầu, chỉ cần một chút ánh trăng lọt qua cửa sổ cũng đủ để nhìn rõ bảy tám phần xung quanh. Cảnh vật trong phòng cũng giống như ngoài sân, bàn, giường, tủ đều đầy ắp kẹo đường. Lục Cảnh mở chiếc dương cạnh giường, thấy bên trong được bọc kín đường, chồng đóng ngăn nắp, bên cạnh còn có vài viên đường nguyên bảo. Lục Cảnh lại mở một giá sách, bên trong là những dãy đường sách, nhưng cũng chỉ là hàng mẫu. Lục Cảnh rút một quyển ra, nhưng không thể lật được, hắn lại bỏ quyển sách vào giá, rồi tiếp tục nhìn quanh muốn xem liệu có chỗ nào mình bỏ sót cuối cùng ánh mắt của hắn vẫn quay lại hai món đồ chơi làm mầm đường lục cảnh tiến lên theo hướng nhìn của chúng lần này hắn cuối cùng cũng phát hiện ra điều mới trên giường nơi hắn vừa nằm có một tờ giấy đây có lẽ là vật duy nhất trong phòng không phải kẹo đường lục cảnh mở tờ giấy ra trên đó viết muốn trị bệnh hiểm nghèo trước tiên phải giao tiền xem bệnh tối nay quân hùng tụ họp ta ma rất thế xin mượn kiếm quân chi một lát để chu dịch yêu tà việc này nếu thành có sở cầu tất sẽ hết lòng giúp đỡ, ký tên là. đồ chơi là bằng đường mà bà. lục cảnh nhìn, mang ngẩn người. chuyện phải trả tiền khi chữa bệnh hỏa hình tồn đã từng nói với hắn. nhìn hắn không ngờ rằng, tiền khám mạnh lại yêu cầu hắn phải chu tả. hơn nữa, trước đó còn có câu, quân hung tụ họp. bốn chữ này không phải ám chỉ tối nay các trưởng môn, các chủ nhóm hội minh tụ họp, mà hiện tại không phải chính đạo đang thịnh vượng sao? tà ma từ đâu lại xuất hiện được?